Các bạn đang nghe tại đọc bởi vì thân hình người đàn ông to lớn không gian ở hàng ghế sau trở nên chật trội mà áp bách theo bản năng sự tin tức dựa vào hướng bên kia Cô b ậ trong nhỏ nhắn không Người nữ thèm phụ phía xoay xe qua cửa sổ t để ý. ư ớ c c hùng hùng hổ hổ nhanh hơn. lái xe đ ư ờ n càng lúc càng trở nên xa lạ. thiên n trở tuyết rất khoát xa lạ, sự h mơ mắt lại nghỉ n g i giờ Ước chừng c họ h nửa bọn sau, ậ mơ rãi Trong lại ở một chiếc thiên lại tiếng dừng căn nhà có vườn thắng đánh lúc ở một m tuyết thức. có hoa, sự bị xe mơ hồ hồ cô cảm nhận được phương hướng xe chạy có phần lòng vòng cô ngước mắt nhích nhìn căn nhà bao gồm cả hoàn cảnh chung quanh cũng rất xa lạ nhưng sao lại có cảm giác cách trung tâm chợ cũng không xa bởi vì sự yên tĩnh ở nơi này không giống với sự yên tĩnh ở ngoại thành giống như có người cố ý làm giảm tiếng ồn những người này chẳng lẽ chỉ là vì muốn cô phân biệt không rõ mình đang ở nơi nào sao được rồi đến nơi người phụ nữ lạnh lùng nói nhìn ánh mắt đánh giá chung quanh của dụ thiên tuyết khinh bỉ nói hà cô còn luyến tiếc không muốn xuống xe sao đôi mắt trong suốt của dụ thiên tuyết l ư ớ c cô ta một cái lạnh nhạt nói cô nói chuyện thật sự rất kỳ quái tôi vốn không muốn tới nơi đây là các người lấy con trai của tôi ra ép tôi hiện tại cần gì phải biểu lộ v ề mặt ghét bỏ tôi ghét bỏ tôi như vậy không bằng trực tiếp đưa tôi trở về đi dài dòng làm gì cô người phụ nữ tức giận đến mức mặt cũng xanh mét không nghĩ tới người phụ nữ có vẻ ngoài nhìn yếu đuối như này lại bén nhọn sắc xảo như thế được rồi mau xuống xe đi người phụ nữ mang theo lửa giận nói một câu khinh miệt mà c h â m trọng nếp cô một cái Hừm, biết mình bị uy hiếp còn kêu ngạo như vậy lệ lắc nữa xem cô còn kêu ngạo thế nào hàng mi dài chậm rãi rỗ xuống khẽ run run sự thiên tiết lấy hết dũng khí bước xuống xe gió thổi mái tóc dài như tơ dối xốc xếch bay tán l ạ n c ô quan sát hoa viên cùng căn nhà có kiến trúc hai tầng này thêm một lần nữa đột nhiên cô nhìn thấy một bóng dáng màu trắng nho nhã đang dựa vào cửa sổ trên tầng hai mang theo nụ cười yếu ớt như có không nhìn chằm chằm vào cô sắc mặt của sự thiên tiết trắng bệch ngay tức khắc tay khẽ run run đóng cửa xe lại Đó là trong ì n Xanh h b ả bảo của cô a đ ở trong tay anh ta thiên tiết theo trong do vào vào anh Gần như không do dự. Dự thiên đi theo người phụ nữ kia vào nhà Không ngờ sau khi vào trong, Người phụ nữ kia sau phụ khi phụ dự Dự đi lòng i lại ngoài nói đi, trai ề n bên con đang ở bên trong Trong khóa cửa cửa xa của cô l Ở ở Vào sâu dự thiên viết vô cùng căng thẳng hiện tại điện thoại di động đã bị rất bể trên người không hề có bất kỳ vũ khí gì để phòng bị cô phải làm thế nào đây cô thật sự đã quá sơ xuất vì không muốn để cô h ảnh bị thương mà chạy tới đây. Nhưng chạy tới thì có ích h o tiểu tới tới đâu, cũng bị gì mà có đây. k n g có ứ u được con, còn c khả năng cùng con giữ rơi trai. với vào tay quỷ giữ cùng với con trai. Cô có phần tuyệt vọng nâng mắt lên ánh mắt trong suốt như nước nhìn trần nhà dường như đang cầu xin ông trời có thể cho cô chút hy vọng và sức mạnh thiên tuyết đợi lâu trình t h xanh mặc một bộ thân vét trắng chậm rãi từ trên lầu đi xuống nhìn c h ầ m c h ầ m bóng dáng yểu điệu mảnh khảnh kia Dự thiên tuyết xoay người lại tay nắm chặt thành quyền nhìn trình dị xanh giọng nói run run con trai của tôi đâu sắc mặt trình dị xanh trở nên hơi khó coi không nghĩ tới đã lâu không gặp thế nhưng cũng không xoa、so、dịu được nỗi lầm ngày xưa câu đầu tiên cô hỏi chỉ về con trai của cô không có một chút ý nghĩ muốn ôn lại chuyện xưa tôi đang hỏi anh con trai tôi đâu anh có tổn thương thằng bé không tại sao một chút tiếng động cũng không có khuôn mặt đ ỏ nhắn của dự thiên tuyết tái nhợt mang theo cơn giận nói trình dịu xanh nhún vai nó đang ngủ trên lầu anh x u â n đón em đúng là tốt bụng lại bị coi thành lòng dạ thú thiên tuyết sao em không hỏi thăm anh chẳng lẽ em không biết anh rất nhớ em sao dự thiên tuyết không để ý tới sự chơi đùa của anh ta nước mắt nhìn trên lầu vội vàng chạy tới trước tiên nhất định cô phải nhìn thấy con trai trình dịu xanh nheo mắt nhìn cô chạy tới ngay khi cô quét sặt qua bờ vai của anh ta đột nhiên anh ta vươn cánh tay chẳng qua thắt lưng của cô ôm cô vào trong ngực a dự thiên tiết cuối đầu hét lên một tiếng không ngờ chỉnh nghị sinh lại hèn hạ như vậy đôi mắt xinh đẹp kinh ngạc mà tức giận nhìn chằm chằm anh ta chỉnh nghị sinh anh làm cái gì vậy buông tôi ra anh muốn làm gì em không biết sao anh cho rằng anh đã nói đủ rõ ràng chỉnh nghị sinh ôm thân thể mệnh khảnh trong ngực thỏa mãn nheo mắt lại nhàn nhạt, nhạt cười em thật xinh đẹp dù đang cuống u ồ n lo lắng cũng xinh đẹp thế này xem ra năm công kình hiên đối xử với em rất tốt rất thương yêu em cánh tay như kiểm sắt của anh ta siết chặt thắt lưng cô khu bàn tay của cánh tay còn lại chậm rãi s ẹ t qua gò má trắng nõn tuyệt đẹp của cô dự thiên tuyết vội vàng né tránh